video truyện kiếm hiệp chương vũ mánh vào quý thánh già. Tiếp theo là phần 22 nhất chuẩn đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả độc chương vũ. Hàn Thanh Quân lúc này tươi cười nói: "Đây đại quả là người thông minh, nhưng số thuốc giải độc ấy chỉ có hai viên, đó là thuốc riêng của Đỗ tỷ tỷ, cất sẵn từ trước mà chưa dùng đến." Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn qua Đỗ Nguyệt Vân một lượt, lấy làm lạ nói: "Thế tại sao lúc trước kìa không uống đi?" Hàn Thanh Vân cười nói: "Nếu uống thì thาง bà tử biết ngay." Bỗng nhiên Đào Gia Kỳ lộ vẻ giật mình, nghiêng tai lắng nghe. Gia hiệu cho hai cô gái chớ nên nói chuyện nữa, càng nói nhỏ. Có người đi đến kìa. Nhất lời chàng thò tay vào áo lấy ra một bó rau giả gắn lên cầm. Rồi giặc người bay thẳng lên không. Khi thân hình chàng lên cao ngang sườn núi thì nhào lộn bay xạ xuống độ ngoài 10 trượng, thoa đầu ra nhìn về phía dưới. Tức thấy chàng trông thấy thang bà tử già mặt lạnh lùng dẫn ba cô gái đang đứng cách chàng lối 6 7 trượng. Chàng nghe Tử Nguyệt Qua hỏi: "Xem ra mũi tên lửa ấy rất lạ lùng, chắc chắn là phân muội không có gan làm như thế." mà đấy rõ ràng là có một kẻ khác gây ra. Thằng bà tử hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Ta không tin như thế." Đửng Nguyệt Hoa lúc này lại nói: "Ất đốc vô hình trong người của chúng chưa được giải trừ thì đâu lại to gan như vậy? Có lý nào chúng không sợ chết hay sao?" Thằng bà tử tựa hồ như có vẻ giật mình, rồi lẩm bẩm nói: "Đây quả là có lý." Thế tại sao ngay lúc đầu không nghĩ tới cả? Nếu vậy thì bọn chúng đã đi đâu? <cười> Chắc chắn là cái con Hàn Thanh Vân đã dẫn con Nguyệt Vân còn trốn đi rồi. Sư phụ phải tìm đến Sương Long khách điếm để dò xét. Ba đứa mày hãy đến Tùng Sơn trước đi. Trên đường đi phải hết sức là cẩn thận, không cần thiết thì không được gây sự đánh nhau với ai cả. Ba cô gái liền cất tiếng dâng lời rồi quay người lướt đi thật nhanh. Thang bà tử do dự trong giây lát rồi cũng lao người thẳng lên không, lướt đi như một luồng điện chớp, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút. Đào Gia Kỳ dõi vàng trở lại nơi hai cô gái đang ẩn mình, Hàn Thanh Vân liền hỏi: "Ai vậy?" Thang bà tử vừa nói Đào Gia Kỳ vừa đưa mắt nhìn qua Đỗ Nguyệt Vân, thấy nàng khẽ giật mình và hơi biến hẳn sắc Hạng Tân Quân lúc này lại hỏi: "Hiện giờ bọn họ đâu rồi?" Đào Gia Kỳ bèn đem mọi chuyện chàng nghe được nói rõ lại cho hai cô gái nghe, rồi quay người về phía Đỗ Nguyệt Vân hỏi: "Tham bà tử sai ba cô gái đi đến Tùng Sơn chẳng rõ có ý định gì, cô nương có biết được hay không vậy?" Đỗ Nguyệt Vân lắc đầu nói: "Đó với tôi chuyện gì họ cũng giấu kín cả, xin thiếu hiệp bỏ lỗi cho, về chỗ tôi không thể giải đáp được." Đào Gia Kỳ dối vàng nói: "Đây là tại hạ chỉ hỏi thử cho biết thôi, vì nó không phải là đại sư gì. Giờ đây chúng ta hãy mau trở lại khai phong đạo." Đỗ Nguyệt Vân không khỏi sững sốt nói: "Làm thế chẳng phải tự mình đem thân dâng đến miệng cọp hay sao?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Xin Đỗ cô nương hãy an lòng, tại hạ đâu lại ngu ngốc đến như vậy." Liền đó chàng lao người chạy nhanh đi trước. Hàng Thanh Quân vì đã tin ở tài trí của Đào Gia Kỳ nên cũng đưa tay kéo lấy Đỗ Nguyệt Vân chạy sát theo sau. Trong long sương khách điếm, Yến Nam Tâm Kiệt và Dương Thiên Hành cùng quay quần bên nhau tại một phòng, thỉnh thoảng kẻ than giảng, người thở dài. Vì đối với chuyện Hàng Thanh Quân bị lão bà tóc bạc dẫn đi, họ đành bó tay không tìm được cách gì để cứu giảng cả. Dương Thiên Hành đối với lời nói của Đạo Gia Kỳ là trong vòng hai hôm chàng sẽ tìm được hàng thanh quân trở về, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bởi thế, bầu không khí buồn bã đã làm ngột ngạt cả giam phòng. Ai nấy điều cảm thấy tâm trạng của mình nặng nề, như có một phiến đá nghìn cân đè lên vậy. Những thuộc hạ của Tam Kiệt không ngớt ra ngoài vò xét, nhưng họ chỉ được biết, ở bên dưới ngọn thiết tháp tự có nhiều sát chết. Tổng số ấy có cả độc thủ La Hán Pháp Diệu. Ngoài ra lại còn có một án mạng khác là Trương Bạch Tam Hùng bị thang bà tử sát hại trên quan lộ đi về phía Châu Tiên Trấn. Những tin tức đó đều hoàn toàn không có tương quan gì đến chuyện Hàn Thanh Quân bị mất tích cả. Tiệp cây bóng lên tiếng: "Thang bà tử là ai? Người ấy trong gió lầm sầu không nghe ai nói đến vậy cả." Bỗng ngay lúc ấy ngoài hành lang có tiếng chân người bước đi hối hả đến. Nên Tật Kỳ liền dừng câu nói của mình lại. Mọi người trong thấy kẻ bước vào là một tần tiểu nhị, gắng vòng tai hết sức là cung kính nói. Có một người tự xưng là cử chỉ lão quá tử xin ra mắt ba vị yến nam tam đại gia. Tật Kỳ kiêu ổn lên một tiếng rồi dõng dạc đứng dậy nói: "Ba anh em chúng ta nên cùng bước ra ngoài nghênh đón đi." Anh tiểu nhị mới vừa bước ra khỏi cửa phòng Thì đã nghe một giọng cười thật to truyền đến Lão quả tử ta hãy đến là đến Chứ cần gì phải đưa đón cho rộn hả? <cười> tiếng nói tiếng cười vừa dứt Thì đã có một bóng người cũng tràn vào đến nơi rồi Người ấy tóc rối bời Và đã bạc qua râm Và mặc nhăn nheo đôi mắt sáng ngợi Mình mặc một chiếc áo dài màu lam Và giá hàng tăm lỗ Nhưng dập dấu hết sức là sạch sẽ. Hai tay của người ấy thòng dài quá gối, nhưng bàn tay mặt thì mất đi một ngón, còn lại chín ngón kia đều đầy móng dài thượng thực. Yến Nam Tâm Kiệt đã đứng dậy sẵn, nó vừa trông thấy người ấy đến liền cúi người thi lễ nói. Tổ chỉ tiền bối gió lầm đến mà chúng tôi không kịp bước ra nghênh đón. Xin lão tiền bối hãy rộng lòng tha lỗi cho về chỗ thất lễ ấy. Nhưng thiên hành cũng dõng dạng đứng lên thi lễ như yến nam tam kiệt. Cẩu chỉ thần cái cất tiếng cười to rồi nói: <cười> "Hiện nay khắp Cố Đồ bệnh luân đang ngột ngạt bầu không khí chém giết. Tào thủ của hai phái Hắc Bạch luân đạo đều kéo nhau đến đây, chẳng mấy chốc thì nơi đây sẽ nổi trận phong ba hải hùng." Lão Quá Tử ta được một dịp mày để mở rộng tầm mắt đó. Trạch Kỳ cung kính mời Cửu Chỉ thần cái ngồi vào ghế rồi nói: "Thật là ít có dịp lão tiền bối lại bước chân vào giới giang hồ. Xem ra lão tiền bối chắc đã có ý định gì rồi, quả là một cái phước cho cả võ lâm." Cửu Chỉ thần cái lắc đầu nói: "Việc rắc rối này lão Quá Tử không có làm gì được." Vị nói là một vụ án hoàn toàn bí mật, khó bề nhận định ai phải ai trái. Phùng trì số người tham dự vào cuộc xô xát này đều là những tên yêu tà ma đạo khét tiếng cả. Dương Thiên Hành lúc này bục miệng ho lên một tiếng. Cổ chỉ thần cái đưa mắt nhìn Dương Thiên Hành, rồi quay qua hỏi Trạch Kỳ rằng: "Ơ, con con vị này là ai vậy?" Trạch Kỳ nói: đấy là Dương Thiên Hành lão sư, ông ấy hiện đang gặp phải chuyện rắc rối mà chính anh em cố tại hạ cũng đành phải bó tay. Cũng chỉ thần tái không khỏi giật mình nói. Một việc làm cho yến nam tam kiệt phải thốt thổ thì việc ấy nào phải là tầm thường ha. Trạch Kỳ lúc này nói. Dương lão sư hộ tống cho một người cháu để tầm sư học đạo. Nhưng không ngờ lại gặp một người giả danh lệnh sư muội, tức là thân dân thần nhi, để mà lừa gạt dẫn đi mất rồi. Đôi mắt cổ cũ chỉ thần cái liền sáng ngời, mặt tràn đầy sắc dẫn. Ông cười nhạt nói: <cười> "Lại có một cái chuyện như vậy hay sao, thật là lão quá tử cũng khó mà tin được đó." Đột nhiên ngay lúc ấy có một vật màu trắng từ ngoài cửa sổ bay thẳng vào phòng rồi rớt trên mặt đất. Ứng Tiểu Hồn giở vàng thò cánh tay ra, chụp lấy vật ấy, thì trong thấy đó là một miếng giấy được vo tròn nên không khỏi sửng sốt. Bạch Kỳ hỏi: "Ngươi hãy mở ra ta xem đó là vật gì?" Ứng Tiểu Hồn liền mở mảnh giấy ra trông thấy bên trong có ghi mấy dòng chữ. "Kẻ mạo danh thành dân thần ni, theo tại hạ tìm hiểu chính là tham bà tử, chỉ trong chốc lát đây bà ta sẽ đến, xin các vị hãy đề phòng cẩn mật." Trông thấy bà ta thì nên ngưng ngay hơi thở, vì bà ta sợ trường về sử dụng chất độc vô hình. "Hàng cô nương hiện đã được cứu thoát, xin nhị vị hãy giữ bí mật, đừng nói ra." Ấn Kiều hồn nhanh nhẹn xem qua xong liền trao cho Bạch Kỳ. Bạch Kỳ nhận lấy rồi cùng xem chung với Cửu Chỉ thần cái và những người xung quanh. Dương Thiên Hành biết tấm giấy ấy chính là Đào Gia Kỳ đã biết nên trong lòng hết sức vui mừng. Trong lúc ấy thì Cửu Chỉ thần cái bóng nhìn thẳng ra cửa sổ, ông tất tiếng cười nhạt, rồi co tay búng thẳng ra năm đạo chỉ phong. Ông khỳ lão ta cũng tự nhiên bay bổng lên không rồi xẹt thẳng ra ngoài cửa sổ nhanh như chớp. Thì ra kẻ đang rình ở ngoài cửa sổ chính là thang bà tử. Bà ta không ngờ Cửu Chỉ thần cái lại thấn tai lanh mắt đến như vậy. Nên khi năm luồng kinh khí lạnh bốc cuốn tới nơi, bà ta mới ngã ngửa người giặc thắng trở ra sân để cánh. Cử chỉ thần cái vừa lướt ra đến nơi thì liền đưa đôi mắt lạnh như băng sáng như điện, nhìn chằm chọc vào mặt của Thang bà tử, rồi tiến từng bước một đến trước mặt của đối phượng. Thang bà tử từ mấy lâu nay đã nghe qua tiếng tầm của Cử chỉ thần cái trong vũ nội bát trì, võ công cao cường tuyệt đỉnh, nên chẳng dám xem thường Nắm sẵn chất độc vô hình ở trong tay, bà cười nhạt nói: <cười> "Nếu lão bà tử ta đoán không lầm thì ông đây là cứu chỉ lão hóa tử chứ gì? Bà ta đã có sẵn ác ý, nên định dụng của chỉ thần cái mở miệng ra hầu thời dịp đó sẽ tấn công bằng chất độc vô hình cực kỳ nguy hiểm." Nào ngờ cứu chỉ thần cái im lặng không trả lời, khi tiếng đến còn cách thang bà tử ngoài một thước nữa. thì nhanh như một luồng điện chớp dùng hai tay chộp tới chộp thẳng vào vai cổ thán bà ta. Thán bà tử hốt hoảng lách mình để tránh liên tiếp hai ba lượt, nhưng thế chộp của lão quá tử vẫn bám sát bà ta những hình giới bóng, không làm sao trốn thoát được. Bởi thay mớ tóc bạc trên đầu của bà ta đều dựng thẳng lên từng sợi một. Nhanh nhẹ nhàng xoay người thật rộng rồi vận dựng đến 9 phần 10 nỗ lực vào đôi chưởng phản công trở ra một cách ác liệt. Cổ chỉ thần cái cất tiếng cười nhạt rồi biến thế chụp thành chưởng sầu thẳng tới. Khi hai luồng chấn lực chạm vào nhau thì liền nổ ra một tiếng ầm vang dội, khiến cho thân hình của cổ chỉ thần cái không ngớt dao động, trong khi đó thệ thang bà tử cảm thấy đôi cánh tai tê buốt, khí huyết ở trong người đều cuộn loạn lên, nên thừa dịp Long Chưởng Phong hất bắn bổng luồn trên không bỏ chạy mất. Tổ chỉ thần cái nhanh nhẹn dùng hai cánh tay rồi giọt người bay bổng lên không đuổi theo thàng bà tử. Yến Nam Tâm kia không khỏi ngơ ngác nhìn nhạo, trách kỳ thán thầm. Thần cái nhờ dành được phần chủ động mờn mới áp đảo được thàng bà tử, khiến bà ta không thể chống trả lại được. Nhưng xem ra võ công của thàng bà tử không phải tầm thường, do đó Nhất thần cái đuổi theo như thế vẫn chưa thể biết được là kiếp hay hung đây. Dương Thiên Hành lúc này nói: "Nếu thế tại sao chúng ta không đuổi theo để tiếp ứng với thần cái hơn?" Trạch Kỳ lắc đầu nói: "Ần pháp của thần cái vô cùng nhanh nhẹn, chỉ e rằng chúng ta không làm sao mà đuổi theo kịp." "Nào có thể nói như thế được, chúng ta cần phải cố gắng hết mình bất luận là đuổi theo kịp hay không." người ta cần phải đuổi theo hầu tiếp một tài mới phải. Vất lời ông ta không chờ cho Trạch Kỳ trả lời, liền giật thẳng người bay lên như một con hạc. Thấy là Trạch Kỳ ứng kiểu hùng nhưng thiên hành đều ùng ùng phi thân đuổi theo. Ngoại ô phía bắc thành khai phong, cát vàng mênh mông nhìn ngút mắt không thấy đâu là tận cùng. Dòng sông Hoàng Hà từ phía xa trông như một sợi chỉ trắng từng cơn gió cuốn tới. Tùng các bụi mù trời dứt dèo dèo khắp nơi. Giữa các bụi mịt mù ấy, Thân hình của Yến Nam Tam Kiệt và Dương Thiên Hành khí ẩn khí hiện. Trời đã ngã bóng hoàng hôn, Khiến cho cảnh sát trở thành sáng ngắt, Trong lại càng thê lương ảo nảo. Trong mấy chốc sau những cơn cát bụi bay tung mù mịt, Yến Nam Tam Kiệt và Dương Thiên Hành Đã bị phủ kính các dạng từ mặt mài cho đến chân tay. Đại kỳ lúc này nói, Xem ra không thể nào tìm được thần cái rồi Có lẽ giờ phút này thần cái đã quay trở lại khách điếm Chúng ta chỉ sốt ruột đuổi theo vô ích mà thôi Bỗng nhiên có một giọng hên rỉ rất khẽ từ phía sau gò cát giọng lại Cạch kỳ nghe rất rõ Nên đôi mắt bỏng lộ giá kinh dị Ý nhanh nhẹn lao thẳng về phía gò cát ấy Đến nơi ông ta đã thấy từ trong gò cát ló ra nửa cái đầu người Còn toàn thân người ấy đều bị cát vàng phủ kín tất cả. Ông đưa mắt nhìn kỹ thì thấy rõ ràng chính là Cửu Chỉ thần cái chứ chẳng còn ai nữa. Ứng Tiểu Hùng cũng như mọi người khác, đã hối hả chạy đến nơi, họ nhanh nhẹn dùng tay bới cát vàng ra, đỡ Cửu Chỉ thần cái đứng lên rồi hỏi. "Cửu Chỉ tiền bối, người làm sao rồi, có phải đã bị độc thủ của Thang bà tử không?" Tất kỳ giỏi vàng lấy ra một viên thuốc của ông ta bảo chế đặc biệt cho Cửu Chỉ thần cái uống. Sau đó Cửu Chỉ thần cái liền vận dụng chân khí luân chuyển khắp người, rồi chớp đôi mắt, ngượng cười nói: "Hự phiền thác di đã đến kịp để mà tiếp cứu. Nếu chẳng phải thế thì lão hóa tử chắc đã đã bị vùi thay dưới cát vàng rồi." Từ Di Quang kinh ngải nói: "Than bà tứ" ăn lợi hại như thế hà sao? Thần tái lắc đầu nói: "Đẳng phải thế đầu, than bà tử đã bỏ chạy biệt tâm biệt dạng rồi. Trong khi lão hòa tử định hoài trở ôn vậy thì bất ngờ gặp phải vô tình tú sĩ và bất quất sông ma. Gồm cả bảy tên yêu tà súm bao dây đánh lão hòa tử tà, vì chân lực bị hao tổn quá nhiều." lại bị trúng bả chưởng của bọn họ. Nói tạng bị thương hộc ra một búng máu, nên lão hòa thượng bất đắc dĩ phải liều chết thoát khỏi vòng dây. Nhưng chúng vẫn không chịu buông tha, kéo nhau đuổi theo mãi. Bởi thế mà lão hòa thượng bị kiệt sức ngã quỵ xuống đất. May mắn là nhờ có gió to cát bụi mịt mù, nên lão hòa thượng may tránh khỏi được độc thủ của chúng thôi. Giọng nói của lão ta trở nên khàn khàn, chứng tỏ đã bị nội thương rất trầm trọng. Chén Nam Tam Kiệt trông thấy thế ở trong lòng hết sức là lo lắng. Bỗng mọi người trong thấy cử chỉ thần cái tỏ vẻ sững sờ nói: "Là thực, tuy là gió cuốn các bài mù mịt, nhưng việc ấy vị tất đã ngăn được vô tình lão quỷ và đồng bọn. Giữa hắn và lão oa tự có mối thù sống chết với nhau." Chắc chắn hắn không khi nào lại chịu buông tha dễ dàng như vậy đâu Lão quá tử nghi là Là chắc có người nào đó đã ám trợ cho Trạch kỳ nghe giọng nói của cử chỉ thần cái Mỗi lúc càng yếu dần thì giỏi nói Tiền bối chớ nên nói nhiều Mà tổn thương đến nguyên khí Giờ chúng ta hãy trở về khách điếm Để tiền bối có nơi yên nghỉ điều dưỡng Rồi nói gì sẽ nói sao Cô chỉ cần cái lắc đầu ngưỡng cười nói Thôi nội tạng của lão quá tử đã trọng thường Có lẽ sống không hơn ba mươi ngày nữa Yến Nam Tam Kiệt và Dương Thiên Hành nghe thấy không khỏi kinh hoàng Dương Thiên Hành bóng lên tiếng Xem kìa có ai đi đến kìa Vừa nói ông ta vừa đưa tay chỉ về phía trước Yến Nam Tam Kiệt ngước mắt nhìn lên quá trông thấy Từ chốn tịch mู่ của bãi cát vàng có một bóng người đang chạy như bay tới. Khi người ấy đến nơi rồi thì Bổng Dương tiến hành kinh ngạc kêu lên: "Ô, Đào thiếu hiệp đây rồi." Quả nhiên người ấy chính là Đào Gia Kỳ, chàng vòng tay nói: "Vì gió công có tại hạ kém cỏi nên chỉ có thể dùng kế Dương Đồng cấp tày để làm cho bọn người có vô tình lão quái kéo nhà bỏ đi." chứ chẳng còn cách nào trợ lực hữu hiệu để giúp cho Cửu Chỉ lão tiền bối nữa, thật là xấu hổ vô cùng. Cửu Chỉ thần cái xoay đôi tròng mắt gọi nói: "Người đã làm cho bọn vô tình lão quỷ bỏ đi chính là Hà Thiếu Hiệp hay sao? Ôi thật là một con người cá ăn đạm, nhưng chỉ đáng tiếc là lão quá tự đời không có sống được hơn 30 hôm nữa, nên không có cách gì" mà mà bảo đạt ơn đó được. Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Lão Tiền Bối không thể chết được đâu." Cổ Chỉ Thần cái không khỏi giật mình nói: "Cậu nói sao? Lão hóa tử không thể chết à? Làm thế nào tìm được linh dược để có thể cải tử hoàn sinh chứ?" Đào Gia Kỳ nghiêm nghị nói: Nếu như lấy được cửu chuyển phản hồn đơn thì có thể cứu sống lão tiền bối được không? Thần Cái nghe thấy đôi mắt dương lên tròn xe lắc đầu rũ cười nói: "Tới <cười> tồn cửu chuyển phản hồn đơn, láo quá tự đã nghe từ lâu, nhưng nó chính là một thứ linh dược do tục mện quỷ y ngon nhiều bằng một một quái nhân trong võ lâm đã khổ tâm bào chế." Con người ấy tính tình lạnh lùng quái dị, hơn nữa xem cứu chuyến phản hồn đơn chẳng khác nào tính mạng của mình. Lối thuốc ấy lẽ cố nhiên có thể cứu được tính mạng lão hóa tử, nhưng cậu làm sao mà tìm được nó, nói thế chẳng quá ra nói trời thôi." Đào Gia Kỳ mỉm cười nói. "Nếu trong vòng 30 ngày vẫn bối có thể hỏi ôn như bằng, xin được thuốc cứu chuyển phản hồn đơn thì thế nào?" Cậu chỉ thần cái không khỏi sửng sợ, y đưa mắt nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt rồi nói: "Ó lẽ cậu có ý định nhờ vì đến ta chân?" Đào Gia Kỳ lên tiếng nói, "Vãn Bối thì không có ý phải nhờ cả, nhưng Vãn Bối vừa cứu được hai cô nương ở trong Thủy Nguyệt Am của Thang bà tử. Hai cô nương ấy muốn xin vào làm môn hạ của Thanh Vân Thần này, do đó Vãn Bối muốn được lão tiền bối chân thành giúp đỡ." Cũng chỉ thần cái dợi tư mắt về phía Yến Nam Tham Kiệt rồi nói Tệ sư mũi là thanh dân Từ trước đến nay chưa hề có ý nghĩ muốn thầu môn đồ Nên việc này thật là khó Tuy nhiên lời nói của lão quá tử thì bà ấy có thể nghe theo Này cậu em nước cờ ấy của cậu đi thật là cao Nhưng lão quá tử cần xem qua cho biết trước tự chất của hai con bé ấy thế nào cái đã. Đạo gia kỳ thò tay vào áo lấy ra một chai bằng ngọc, rút ra lòng bàn tay một viên thuốc màu xanh mùi thơm ngào ngạt nói: "Xin lão tiền bối hãy dùng đở viên thuốc này trước, tùy nó không thể cải tử hoàn sinh được, nhưng có thể giữ được nội tạng của lão tiền bối không bị nguy kịch hơn." Ủ chỉ thần cái nhận lấy viên thuốc bỏ vào miệng ngửa cổ nuốt xuống rồi khen: Ôm hòm lắm, tức thì lão tha đã cảm thấy ở bên trong tạng phủ không còn đau đớn nữa, cái lòng nước mắt mẻ dễ chịu. Trong khi lão ta định hỏi lai lịch sư môn của Đào Gia Kỳ, thì bỗng thấy Đào Gia Kỳ chộp tai hú lên một tiếng dài. Tiếng hú ấy rất trong trẻo, cao nhất tận mây xanh, vang dội ra bốn phía, gây thành những tiếng hồi âm liên tiếp không ngừng. Cổ Chỉ thần cái nghe qua tiếng hô ấy thì đoán biết về nội công của người thiếu niên này đã đến mức siêu tuyệt rồi. Các chẳng là một người có lai lịch không phải tầm thường, do đó lão ta không khỏi lấy làm kinh di. Liền đó bỗng thấy từ xa có hai bóng người xinh sáng chạy như bay tới, khi trông được rõ, đó là hai cô gái kẻ đẹp. Cổ Chỉ thần cái đưa ánh mắt sáng quắc nhìn qua cô gái một lúc lâu rồi nói: Sườn cốt của hai con bé này kể ra cũng khá lắm. Đào Gia Kỳ lúc này nói, Sao hai cô nương còn chưa chịu lại tạ cử chỉ lão tiền bối đi? Ông ấy đã bằng lòng giới thiệu hai cô nương vào làm môn hạ của thanh dân thần ni rồi đó. Hai cô gái nghe qua hết sức là mừng rỡ, liền quỳ xuống đất, cuối lại cử chỉ thần cái. Cử chỉ thần cái đưa tay đỡ hai cô gái đứng lên rồi quay về phía Đào Gia Kỳ cười nói, Hê hê hê. Này cậu em, đã hứa rồi thì chắc chắn như đinh đóng cổ. Lão quá tử sẽ đợi cậu tại Thị Am ở Long Nguồn Sơn trong vòng ba mươi ngày đó. Đào Gia Kỳ lúc này nói, giảng bối tự tin là mình có thể làm được. Khi lấy thuốc vào tay xong giảng bối sẽ mang đến ngài. Cũng chỉ thần cái cất tiếng cười to. <cười> trong ngũ hành cốt của ngôn như băng, từ trước đến nay chưa hề có ai loạt vào. Thấy mà cậu em lại tỏ ra rất là hào hiệp đầy can đảm, khiến lão hòa tử tà cũng tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ với sự kiện này thôi, cũng đủ thấy về sau cậu em sẽ là một nhân vật cao tuyệt trong gió lầm, chứ không còn nghi ngờ gì nữa." Đào Gia Kỳ khiêm tốn nói. "Đó là lão tiền bối quá khè ngợi thôi." Cử chỉ thần cái lại quay về phía Yến Nam Tâm kiệt rồi nói. Bọn ma đạo trong gió lầm, tôi hiện nay đang kéo về khai phong, nhưng vì ý kiến của chúng đều trái ngược nhau, bên trong không ngớt thầm kình chống, nên không thể thực hiện sự cấu kết với nhau được. Hiện nay bọn chúng còn đang tìm hiểu về hạng thiết hoàng âm, giáng long kinh và thần ngô cầu kiếm, xong trước khi chúng tìm được bằng cớ cụ thể, Thì chắc chắn là chúng chưa dám hành động liều lĩnh. Do đó trong vòng ba tháng trở lại đây. Gió lâm còn tạm ổn định. Lão quá tử sẽ dẫn hai con bé này. Đi đến lồng mồm sờn trước cây đá. Mới đoạn lão ta dòng tay rồi tiếp rằng. Các dì hãy thận trọng sau này sẽ gặp lại nhau. Dứt lời lão ta liền dẫn hàng thanh dân và đổ nguyệt phân ráo bước đi về hướng các bụi mục mộ. Một lúc thật xa dần, chỉ còn trông thấy thân người bé nhỏ như hạt đậu cuối cùng lẩn khuất trong bóng hoàng hôn mờ tối. Yến Nam Tâm Kiệt và Dương Thiên Hành bỗng không còn trông thấy đạo gia Kỳ đâu nữa, nên không khỏi sững sốt. Dương Thiên Hành ngạc nhiên nói: "Đạo thiếu hiệp đã đi đâu rồi?" Cách Kỳ nói: "Và đây xem cậu ấy là người lai lịch không phải tầm thường, thoái tuy là nhỏ mà tài học cao siêu hành động khó đoán." Giường lão sư, ông có biết lai lịch của cậu ấy không vậy? À cũng không rõ. Tất kỳ than dài. Hây, hàng trăm năm nay trong gió Lâm chưa hề xảy ra những chuyện kỳ dị như thế này. Đằng sau mỗi việc gì cũng có cả một nghi vấn khó hiểu. Ngài như đạo thiếu hiệp đây, mắt già nhận xét cũng đã làm rồi, thì đừng nói gì đến những người khác. Nói đoạn ông ta đã cùng mọi người đi trở về thành khai phong với ánh hoàng hôn ảm đạm. Trên đường từ Mẫn Trì đi đến Đồng Quang, mưa bụi rơi lất phất không ngớt bay vào mặt của các bộ hành, khiến ai nấy đều cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Màn trời xám ngắt như tro, hai bên dãy đường liễu non xanh mướt không ngớt bay phất phơ trước gió. Trên con đường cát vàng không hề ướt át, lắm bẩn Nhưng các bụi chẳng còn tùng bay, khiến cho người đi đường lại càng cảm thấy sảng khoái. Từ phía xa có tiếng vó ngựa lóc cóc vọng đến. Tiếng vó ngựa ấy không chậm không nhanh, có vẻ khoan thai lắm. Chẳng bao lâu sau trên đường đã xuất hiện một người kỵ mã ung dung phi ngựa với màn liễu non. Con ngựa có vẻ khỏe mạnh khôn ngoan, xác lông từ đầu đến chân đều trắng như tuyết. Trong khi đó thì người ngồi trên lưng ngựa lại có vẻ như anh tuấn hào hoa. Người ấy mặt trắng như tô phấn, mày sớt cao tận tóc, mắt sáng tựa sao, môi hồng răng trắng, mình mặc một chiếc áo dài màu lam biếc, tay cầm một chiếc quạt xếp bằng lúa, phong độ trông thật là cao sang. Lúc ấy trời vừa mới bình minh, trên đường khắp bộ hành va lại thừa thớt. Nhưng bỗng từ xa lại có tiếng vó ngựa rầm rập như sấm vọng đến. Chẳng mấy chốc thì trên đường đã xuất hiện một con ngựa phi nhanh như bay, từ xa tiến tới. Chẳng bao lâu thì hai con ngựa đã so đầu với nhau. Người ngồi trên lưng mới đến sau bỗng ngạc nhiên kêu ý lên một tiếng, rồi gò mạnh sợi cương khiến cho con ngựa liền nhanh nhẹn đứng yên lại. Người ấy cũng là một thiếu niên rất anh tuấn, mình mặc đồ võ phục gọn gàng, trên lưng vác một thanh trường kiếm, dải lụa cột trên chui kiếm không ngớt tung bay theo chiều gió. ăn lại càng quy nghi. Tuy nhiên nếu đem so sánh với người ngồi trên lưng con bạch mã kia thì thực còn kém súc hơn nhiều. Người thiếu niên vừa đến cất tiếng cười to rồi chắp tay nói: "Xin chào huynh đài, nếu đôi mắt của ta nhận xét không sai thì con ngựa của huynh đài chắc chắn là một giống lông câu vô cùng quý giá, đi xa ngàn dặm như chơi." Tôn Phổ đã nuôi được một con ngựa quý hiếm. nói dứt lời người ấy không ngớt tặc lưỡi khen ngợi. Chẳng tiếng niên ngồi trên lưng con ngựa bạch mã mỉm cười nói: "Đôi mắt của cát hạ quả hết sức là cao minh. Con ngựa này đúng là một con thiên lý mã, nhưng chẳng phải hàng xá nuôi từ nhỏ, mà chính là vừa mô được từ trong tay của một người lái ngựa với giá tiền trăm nén vàng đó." Người ấy đáp rằng: "Ôi, đây quả thật là một dịp may." Con ngựa này có thể gặp bất ngờ chứ không làm sao đi tìm cho ra được Dừng câu nói ấy trong giây lát người thiếu niên kia lại nói tiếp Bình sinh tại hạ rất thích ngựa nhưng bấy lâu tìm tòi vẫn không có kết quả Nói tới đây y cất tiếng cười to rồi hỏi Quynh đại tôn tính là chi vậy? Tại hạ họ đào thảo tử là gia kỳ Còn các hạ có thể cho biết tên được hay không? Người thiếu niên mặc gió phục miễn cười nói ai hắn gọi là Lê Ngọc Hàn. Quân đại hiện giờ định đi về đâu? Đào Gia Kỳ nói, tại hạ định đi rảnh tứ xuyên một chuyến. Lê Ngọc Hàn lên tiếng nói, con ngựa của quân đại người trong giang hồ không ai trông thấy mà không ao ước, rất có thể họ sẽ a xin tâm cướp đoạt. Thế nhưng quân đại lại tỏ ra ung dung tự tại, chắc chắn là người có võ công cao cường lắm thì phải. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói, Trong vấn đề này các hạ đã lầm rồi, tại hạ quyền cước dụng vậy, đâu thể nào là người gió công cao cường đức. Nhưng tính ngựa vốn lúc nào cũng trung thành với chủ, kẻ khác dù có cướp được cũng vô dụng. Nếu các hạ không tin thì hãy thử xem cho biết." Lễ Ngọc Hàn đưa ánh mắt nhìn qua con bạch mã một lượt rồi nói: "Hả, về điểm này tại hạ thật khó mà tin nổi." Đào gia kỳ mỉm cười nhảy xuống ngựa, đưa sợi dây cương đến trước mặt cho Lê Ngọc Hàn rồi nói: "Chị nói suông thì không biết được sự thật, xin mời các hạ hãy thử qua một lần đi." Lê Ngọc Hàn nhận lấy sợi dây cương, nhanh nhẹn nhảy xuống lưng ngựa của mình, rồi lắc dây giọt lên mình của con thiên lý mã của Đào gia tỷ. Nào ngờ bạn tỏa cố ý vừa mới đặt xuống yên ngựa thì con tuấn mã ấy đạp bốn hai chân sau, giật lên khiến cho Lê Ngọc Hàn không kịp đề phòng, cả thân người bị hất bắn lên cao rời xuống bà trưởng. Cũng may là Lê Ngọc Hàn biết võ công, nên khi bị hất bắn lên cao, y liền nhào người lổm một vòng rồi đáp nhẹ nhàng trở xuống, mặt lộ sắc kinh hãi cười nói. <cười> Lời nói của ông anh quả thật là không ngoa. Thần mã vốn biết chủ của mình nên người lạ không sao cỡi được, tại hạ có hành động xúc phạm sơn huynh đại bỏ lỗi cho. Gia Kỳ lúc này nói: "Không dám, nếu các hạ có chuyện gấp thì xin hãy đi trước đi, chớ vì tại hạ mà chậm trễ công việc." Lê Ngọc Hàn mỉm cười nói: "Có phải huynh đại định đuổi khéo khách hay không?" Đào Gia Kỳ nói: "Tại hạ nào có ý ấy chứ." Lê Ngọc Hàn nói: "Tại hạ vì đi đường một mình cảm thấy cô độc buồn tẻ nên mới dục ngựa phi nhanh như thế." Nhưng giờ đây gặp được huynh đài tại Hạ Lý làm mừng rỡ. Nếu huynh đài không chê, chúng ta cùng làm bạn đồng hành có được không? Đạo Gia Kỳ lên tiếng đáp, "Tại hạ xin tuân mạng." Nhất lời hai người liền dốc ngựa sánh đôi phi tới nói cười vui vẻ. Lệ Ngọc Hàn tuyệt đối không nói đến võ công mà chỉ đề cập đến văn chương cũng như thắng cảnh mà mình đã biết. Riêng Đạo Gia Kỳ thì ăn nói dí dỏm, Khiến cho Lê Ngọc Hàn không ngớt ôm bụng cười ngất. Sau khi hai người qua khỏi dụng sân Dương, trên đường đi thảnh thoảng, họ lại có gặp nhiều nhân vật giang hồ qua lại. Số người ấy đối với Lê Ngọc Hàn tỏ ra hết sức lạc cùng kính kiêng nể. Lê Ngọc Hàn bỗng quay về phía Đào gia Kỳ rồi cười nói: "Quân đại chớ trông thấy họ tỏ ra hết sức cung kính dễ tà như thế mà lầm. Thật ra trong lòng họ hết sức là oán ghét và lúc nào cũng tìm cách đấy ta vào cõi chết hết. Mà gia kỳ lấy làm lạ nói. Lời nói ấy có nghĩa là sao? Thật sự tại hạ không hiểu được. Lê Ngọc Hành lần đầu tiên lộ sắc buồn bã, y cất tiếng than và nói: Nhà của tại hạ ở tại Tinh Tử Sơn, cách đây mấy trăm dặm đường, tên phụ là Tỳ bà Thủ Lây Bàn, một quái kiệt ở vùng Hoang Trung trước đây, danh tiếng lẫy lừng khắp vùng phía Nam hiểm Tây. ai phe hắc bạch nghe đến đều phải khiếp phục. Khi Tại hạ vừa mới lên 8 thì đã được nhạn thang long trưu cư sĩ thu làm môn hạ. Nhưng chẳng ngờ 5 năm trước đây một người anh cùng cha khác mẹ em với Tại hạ, sai người đưa đến một phong thư cho biết là phụ thân của ta đã lâm bệnh mà mất, đồng Đấy. thời kèm theo lời trối của phụ thân, dặn nếu học chưa thành tài thì không cho phép trở về chịu tang. Đó là một chuyện Giả tài y Lung Ly, song gia sư cũng cương quyết không cho Tài hạ xuống núi trở về nhà. Tài hạ có hỏi gia sư tại sao như vậy thì gia sư chỉ nói khéo là cần phải chịu khó rèn luyện, cho Tài nãi đi đến nơi đến chốn thành tựu thì mới không phụ lòng của cha người. Sau khi tiên phụ đã chết, gia sư chẳng hề lộ sắc vui cười bao giờ, đồng thời cũng không hề rời khỏi nhạn thang một lần nào cả. nào gia kỳ nghiêng tai lắng nghe. Cảm thấy trong việc này có nhiều điều đáng nghi ngờ. Lê Ngọc Hàng buồn bã cười nói: "Thấy rồi 3 tháng trước đây, gia sư bỗng nhiên rời núi mà ra đi. Tại hạ chờ đợi ngoài 1 tháng vẫn chưa thấy gia sư trở về, nên mới quyết định trở về thăm nhà một chuyến. Nhưng dọc đường, tại hạ được một trợ thủ đắc lực của tiên phụ trước kia gửi thư cảnh cáo, bảo tại hạ chớ nên trở về tin tự sực." Vì người huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tại hạ đang có ý định hãm hại Tại hạ. Đào Gia Kỳ lúc này ngắt lời hỏi: "Các hạ đã xa rời quê hương lâu như thế, tại sao tên đường đi? Số nhân vật giang hồ xung quanh đều tỏ ra kính sợ các hạ như vậy. Có lẽ nào bọn họ vẫn còn chưa nhận ra các hạ hay sao?" Lê Ngọc Hàn cười nhạt nói: "Trong khi Tại hạ chưa về đến quê nhà, thì người huynh đại khác mẹ ấy đã hay tin rồi. Dọc đường đi tại hạ gặp rất nhiều thủ hạ trước đây của tiên phủ, do đó hình dáng của tại hạ đã được họ đồn đại ra khắp vùng phía trong quan ải. Thử hỏi có ai lại không biết? Tùy thế, huynh đại thấy có người nào dám dừng chân lại nói chuyện với tại hạ hay không? Đào gia kỳ sững sốt nói: "Chuyện gia đình của các hạ, người ngoài khó hiểu được, thế tại sao lệnh huynh lại kiêng sợ như vậy?" Lãnh Ngọc Hàn cười nhạt nói: "Đó chính là chỗ tại hạ cần phải tìm hiểu cho rõ. Thật sự phán đoán của tại hạ thì cái chết của tiên phủ có nhiều điểm thật đáng nghi ngờ. Người huynh đệ khác mẹ này của tại hạ, tuy là con dòng thứ, nhưng rõ ràng là ý muốn đàng áp dòng chính." Đào Gia Kỳ không tiện tán đồng một cách cẩu thả, nên trầm tâm suy nghĩ một lúc. Thấy ý của tại hạ thì vấn đề này không chỉ đơn giản như vậy. Nó thấy đây chàng khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Phương chi trong việc này lắm điều rắc rối, không cho phép tại hạ suy đoán bừa bãi." Lê Ngọc Hàn lão sắc chân thành nói: "Giữa các hạ và tại hạ truy rằng vừa mới gặp nhau, nhưng xem nhau như đôi bạn quen biết đã lâu, trong khi tại hạ một tai dỗ khó kêu." Các hạ nở không chỉ dạy cho hay sao? Vừa nói, đôi mắt của Lê Ngọc Hàn vừa ngấn lệ long lanh. Đào Gia Kỳ trông thấy thế không khỏi cảm động nói: "Tại hạ tài nghệ kém cỏi, nên chỉ e rằng không thể giúp được một cách hữu hiệu. Nhưng xin các hạ chớ quá sốt ruột, hãy thông thả chờ xem mọi việc diễn biến ra thế nào rồi sẽ quyết định cách đối phó sao. Tại hạ chỉ sợ rồi đây, chúng ta sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối khác làm cho các hạ phải bận rộn lay." Lê Ngọc Hàn cất tiếng cười to. "Tại hạ biết" Quân đại là người không phải tầm thường, nên mới dám có lời cầu xin giúp đỡ. Quân đại là người tài hoa được ẩn kín, không hề lộ rõ ra bên ngoài. Nếu chẳng phải là người tài nghệ cao thâm thì đâu có thể nào đạt đến mức như vậy. Đào Gia Kỳ lúc này nói. Ai ha chỉ e rằng sau này các hạ phải thất vọng đó thôi. Lôi Ngọc Hàn mỉm cười, im lặng không nói gì nữa. Sau đó hai người liền ra rồi dục ngựa phi nhanh tới Dưới bóng tà dương đã trông thấy được khói lam từ sốm dân cư bốc lên xa xa ở phía trước mặt. Lê Ngọc Hàng đưa roi lên chỉ rồi nói: "Vài phía trước mặt chẳng bao xa là một thị trấn tại cửa sông Háng Hà. Ở phía bắc của thị trấn ấy có một hiệu Dạng Lý Hương Tửu lầu, chẳng những là nơi thức ăn ngon mà phòng ngủ sạch sẽ. Quân đại chúng ta cũng nên đến đó nghỉ ngơi một đêm đã." ở mấy còn cách ngài Đoan ngọ khá xa, nên đạo gia kỳ cũng chưa vội lên đường đến địa điểm đã hẹn. Hơn nữa trong chuyến đi ngũ hành cốc tại miền Trung vùng Tứ Xuyên, cần phải xếp đặt thật là chu đáo, nên mọi việc cũng chưa vội lắm. Bởi thế chàng mỉm cười nói: "Nếu thật sự có được một nơi rượu thật ngon lành như thế thì còn gì quý báo hơn nữa." Tại hạ vừa nghe là đã thèm nhỏ dãi rồi. Vĩ Thỉnh Giả Thần Mệnh, Nhất Chưởng Đồ Long phần thứ 22, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 23 trong chương trình kế tiếp. Chân Vũ Sinh tạm biệt.